Xin chào khán thính giả của kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần 180 của bộ truyền tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, chương 1001, cô Ngô Điện, Linh Bảo Cát và Trấn Ma Tháp. Nguyên Lai là hàng đạo hữu xuất thân từ Thiên Nam. tu sĩ Đại Tấn chúng ta không quản là vì nguyên nhân gì khiến đạo hữu đánh chết vị trưởng lão của ông La Tông, còn lấy đi quỷ La Phiên. Nhưng đến lúc này thì cần phải hóa giải chuyện không hay. Tại thạch đình gần đó, Hoa Thiên Kỳ ngạc nhiên nói, hắn vừa nghe xong lời tường thuật đại khái của lão gia họ Phú, trong lòng thật sự ngạc nhiên không ít. Những người khác cũng như vậy, xôn xao một trận, dùng ánh mắt quái dị dò xét hàng lẩm. thiền Nam đối với bọn họ mà nói, thật sự có chút xa xôi. Trong mắt tu tiên giới của đại tấn, nó cơ hồ là một địa phương không đáng nhắc tới. Người trước mặt không ngờ lại xuất thân từ nơi đó, còn đụng chạm đến âm la tông, làm sao không khiến cho những người này trở nên hiếu kỳ. Tại Hà chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, nếu không phải là trưởng lão âm la tông chủ động đến tìm tại hạ gây phiền toái, hà mô làm sao gặp được việc này. Hàng Lập vẻ mặt lại nhàn, tốt lắm, không cần quản thế nào. Ba vị đạo hữu đã đợi ở đây một đoạn thời gian, chắc cũng biết trên núi bên kia, rốt cuộc là nơi nào. Đại hán Nguyên Anh Kỳ, từ hồi đối với sự tình giữa Hàng Lập và Kiền Lão Ma, không có chút hứng thú, ngược lại còn có chút nóng vội. Ta có biết một chút, chính là Cồn Ngô Tiền Sơn được đại tấn các người đồn đại. Hàng Lập sau khi ánh mắt chớp động, thành sắc bất động trả lời. Cồn Ngô Sơn, mấy Nguyên Anh tu sĩ rùng mình lập tức trở nên mừng rỡ. Kiện lão ma nghe được như vậy, trong lòng cũng là cả kinh không kém. Đừng bốn trưởng lão của độc thánh môn vốn đã sớm biết được việc này, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau. Chĩu theo lời này, hiện tại đã có người ở phía trước chúng ta. Không biết họ có bao nhiêu tu sĩ, là thế lực phương nào, nhưng họ đã có thể giải trừ phong ấn lớn như vậy, thực lực của họ tuyệt đối không phải là nhỏ. Kiện huynh. Không quả người và hàng đạo hữu ba người có mâu thuẫn gì, nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ để tranh đấu. Sao mấy người chúng ta không liên thủ đuổi đám người kia đi, sau đó tùy theo cơ duyên, chia đều bảo vật của cô Ngô Sơn. Ẩn oán giữa người và hàng đạo hữu, hãy đợi khi ra ngoài rồi mới tìm cơ hội giải quyết. Hòa Thiền Kỳ sờ sờ cầm, ánh mắt đảo qua mấy đạo bạch ảnh nói. Liên thủ! Lão Ma vừa nghe lời này, nhất thời trầm mặc Mà tán chân nhân trình về Và năm đại hán kia nghe như vậy Trong lòng đều giao động Mùi khẽ nhúc nhích Truyền âm thương lượng Thấy tình hình như vậy lão giả họ phú cùng bạch giao di Thở nhẹ một hơi nhẹ nhàng Tuy rằng bọn họ tự tin liền thủ sẽ không thua kiện lão ma Nhưng trận đánh sẽ ác liệt không thể tạ Tự nhiên không đánh là tốt nhất Không ai để ý tới Hàng lập đuôi chân mày Lơ đạn nhiễu lại Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi Trước mắt thấy không thể động thủ, mưu đồ đối với phòng hồn chú và chưa Pháp Quyết xem ra chỉ có cách tìm cơ hội khác. Nghĩ tới đây, hàng lập gần đầu nhìn nơi quan mạc trên bọn người Hoa Thiên Kỳ phát xuất, mở miệng hỏi. Hoa Đạo Hữu, sau khi ảo trận tự bào, phòng ấn lối ra bị hủy như thế nào, sau này còn có khả năng ra bào không? Rốt cuộc là sao? Hàng Huynh sao không đích thân đi xem cho rõ? Qua một thời gian dài thì không dám nói, nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn này thì thông đạo tuyệt đối không thể ra vào. Hoa Thiên Kỳ thở dài, không dấu dím nói. Hạng Lập miếm chặt môi, sau một chút do dự, cũng không khách khí, bay thẳng đến quang mạc bên kia. trầm nhai mắt, đã nhập vào trong đoạn ngân quang, không thể bóng dáng. Sự tình có liên quan đến bản thân, lão và Họ Phú cùng Bạch Giao Di cũng nhìn xem. Kết quả chỉ vọn vẹn sau một lát công phu, Hàng Lập thần sắc âm trầm từ trong ngân quan bay ra, lão Giả và Bạch Giao Di nhìn nhau lắc đầu. Đích xác không thể thông hành, bất quả xem ra muốn khôi phục lại bình thường, thời gian cũng không lâu. Trong lúc này, chúng ta hãy đi tìm đường xuống núi trước rồi mới tính sau. Hàng Lập bình thản nói, sự tình kế tiếp rất đơn giản, kiền lão Ma cho dù cùng ngạo gì thường, nhưng biết, nơi đây chính là cô Ngô Sơn tiếng tăm lượng lẫy nên hiện tại ý niệm động thủ đã biến mất, có thể có cơ hội tiến vào loại động thiên bạo địa này. Hắn cũng không muốn ra tay không mà về, lập tức miễn cưỡng đồng ý, tạm thời bỏ qua ân oán với hàng lập. Mặt khác, sau khi 5 người lâm thời liên thủ thương lượng qua đi, cũng không chút do dự, đồng ý chuyện này. Chúng ta bấy nhiêu người liên thủ, cho dù bọn người kia là tu sĩ trong thập đại tông môn. Chúng ta cũng có thể đủ sức địch lại, lập tức xuất phát thôi, không thể để cho những người đó lấy hết bảo vật mang đi. Sau khi tất cả mọi người đồng ý liên thủ, Hòa Thiên Kỳ lập tức hét lớn một tiếng, mang theo độc thánh môn trưởng lão còn lại, dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng lên núi bay đi. Kiền lão ma hư lạnh một tiếng, nam đạo bạch ảnh biến thành ánh xám chấp động, đột quan liên kết thành tầng mạnh đuổi theo sát sau. Bọn người hàng lọc cũng lặng lẽ theo đằng sau cho kịp. Bên kia, bọn người Diệp gia lúc này đã sớm đứng trên phiến Bạch Ngọc Quảng Trường kia. Quảng trường này ước chừng trăm mẫu, mặt đất tất cả đều chỉ dùng mỹ ngọc thượng hạng trong suốt, trắng nõn lót thành. Bốn phía có các cây trụ lớn bằng bạch ngọc, cao khoảng 10 trượng vây quanh. Trên mỗi một cây ngọc trụ cũng đều điêu khắc một ít loại linh thú tiên cầm hiếm thấy, trông rất sống động, khiến cho người ta trông thấy không khỏi sợ hãi. Bất quá giờ phút này, bọn người Diệp gia không xem trọng mấy cây ngọc trụ này, mà là phân biệt tụ tập lại tại một nơi khác trên quảng trường. Ở nơi này, trước mỗi thềm đá có một ô vuông nối với quảng trường, những ô vuông đều có dựng đứng một bia ngọc cao lớn, trên mặt phân biệt viết Kim Thạch Các, tường Vân Điện, từng địa danh một khiến mọi người của Diệp gia đều cho mày suy đoán. Kim Thạch Các không cần hỏi, nhất định là nơi tồn trú vật, danh dự Tượng Vân Điện này Nghe ra, có chút hư vô mờ ảo. Phạm trường không phải là chỗ tỉnh tu, cũng không phải là nơi trọng yếu. Kỳ linh viện, xem ra chính là một tu sĩ dịp gia một bên, trầm rãi đài khái phân tích cách sử dụng của mấy địa phương này. Những người khác nghe nói như vậy, đều gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Cho nên, địa phương có khả năng chứa thông tin lên bảo nhất, thì chỉ có ba chỗ này. Một là ngay trung tâm đối thẳng với cô Ngô Điện. Kế tiếp, Là cái ở gần bên cạnh, Linh Bảo Cát Còn lại nằm ngoài phía bên ngoài, trấn mà tháp Diệp gia tu sĩ kia cuối cùng tuyển ra ba con đường Nhà sinh cùng đại đầu quán nhân không nói gì Lại trầm ngâm yên lặng Hiện nhiên đang cẩn nhắc xem Lời của vị Diệp gia trưởng lão này có chính xác hay không Cô Ngô Điện không cần phải nói Khẳng định là trung tâm của ngọn núi này Mà Linh Bảo Cát vừa nghe tên Thì chính là địa phương thường cổ tu sĩ để bảo vật Thổng thiên lên bảo được chứa trong đó thì cũng không có gì ngạc nhiên. Trấn mà tháp, cuối cùng chắc đúng là nơi cổ tu sĩ trân áp yêu, suy xét cho đến tình hình ngọn núi này bị phong ấn quỷ dị. Thổng thiên lên bảo có nhiều khả năng được đề ở nơi đây. Dù sao, khi thường cổ tu sĩ trân áp yêu ma lợi hại, đều có thói quen, mượn sức của bảo vật uy năng. Dịp gia tu sĩ kia lại giải thích thêm. Ừ, nói vậy cũng không sai. Ta cũng cảm thấy thiền linh trong bảo khố nên được để ở một nơi trong ba chỗ này. Bất quá với năng lực của chúng ta thì không thể toàn bộ chiêu cố đến cả ba nơi. Một lúc nhiều lắm chỉ có thể khảo sát hai con đường. Nhò sinh rốt cuộc mở miệng nói Hai con đường Người chọn hai đường nào? Quả nhân cơ chút do dự Linh bảo cát và trấn ma tháp Nhò sinh trì hoàng nói Hai nơi này Ta cảm thấy cô ngồi điện so với trấn mà tháp khả năng có bảo vật lớn hơn nhiều. Đầu to của quái nhân lắc lắc. Linh bảo cát thì không cần phải nói, cho dù không có thông thiên lên bảo, cũng có thể lấy được những bảo vật khác, cũng như xem chúng ta đến uống một chuyến vậy. Cô ngồi điện chính là bởi vì qua mức rõ rệt, ta mới không chọn nó. Ta luôn nghĩ thấy, từ khi ngọn núi này bị phong ấn nơi đây. Còn cố ý lưu lại hai kiện thông thiên lên bảo Tóm lại, bảo vật cung phụng trong cô Ngô Điện xem ra chỉ làm trang trí. Ngược lại, bảo vật dùng để chân áp yêu ma mới thật sự có khả năng lớn. Nhà sinh bình tĩnh nói. Nói vậy, tuy không phải là không có đạo lý, nhưng lão Phu vẫn cho rằng cô Ngô Điện là kiến trúc hạch tâm của núi này. Muốn khảo sát thì tất phải đến nơi này. Quả nhân vừa gật gật đầu, sau lại lắc đầu. Thất thúc nói như vậy, ta làm sao không biết, nhưng chúng ta, tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu nhân thủ bà thôi, phần chia thành hai đội thì còn có chút miễn cưỡng, nếu lại chia thành ba đội, lực lượng sẽ rất đơn bạc. Nhò sinh cười khổ nói. Dịp gia tu sĩ còn lại cũng bắt đầu nghị luận. Có người cảm thấy cách làm của nhò sinh là ổn thọ, có người lại cho rằng lời quả nhân nói có lý, trong nhất thời không có cách nào đưa đến kết luận. Quả nhận thấy tình trạng như vậy, sắc mặt hiền lên một tia dị sắc, trầm từ một lúc, rồi lập tức nói. Như vậy đi, chúng ta một nhóm 9 người. Ngươi và ta đều mang ba người khảo sát lên bão cát và trấn ma tháp. Cuối cùng sẽ tìm một trưởng lão cơ trí chút, đồn pháp cao minh, hướng cô Ngô Điện đi một chuyến. Nếu là cầm chế thật sự lợi hại, không thể nào một mình phá đi, liền lập tức quay lại. Cứ như vậy, ngươi và ta trong lòng hiểu rõ. Còn lại một trong hai con đường, nếu ai tương đối được thuận lợi, có lẽ sẽ còn kịp đi một chuyến đến cô Ngô Điện khảo sát. Quả nhân rốt cuộc đề nghị như vậy. Cái này... được rồi. Theo lời thất thúc nói vậy, bất quá người đệ tử này chỉ là một người, sẽ phải cẩn thận sự cầm thú và ngân sĩ giả xoa kia, hãy cho hắn màn gì thiên trạc. nhỏ sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể làm, nên đồng ý. Bất quá lại bổ sung hai câu Dì thiên trạc Các bảo vật này Người này cho dù thực gặp được chuyện gì nguy hiểm Cũng có thể tự bảo vệ mình Quá nhân gật gật đầu Không phản đối Đoàn người diệt gia lập tức được phân phối chia làm hai nhóm Cổ ma vô thanh vô tức đứng đằng sau quá nhân Còn vị tu sĩ đi khảo sát Cô ngồi điện là người trung niên mặt chữ điền Sùng phong đạm nhận việc này Dù sao trong một hàng diệt gia tu sĩ này Ngoài trừ quái nhân và nho sinh ra, từ hồ cũng chỉ có người này là tu vi cao nhất, nên nho sinh do dự một lượt, đáp ứng phía dưới, lập tức, từ trong túi trữ vật, lấy ra một chiếc xuyến được luyện chế bằng bạch cốt đưa cho người này. Mỗi một lần di thiên trạc phát động, phải dùng tinh huyết của bản thân mới có thể làm. Nhị ca, nếu có thể tránh thì không nên dùng bảo vật này. Nho sinh trình trọng dàn dò. Yên tâm! Ta đều biết, tu sĩ mặc chịu điền trầm giọng đáp rồi tiếp nhận vật ấy. Nghe đồn trong trấn mà tháp kia là chỗ tà ma, truyền môn về cấm một chút yêu quỷ cùng hung cực ác. Lão Vũ đã nghe đài danh từ lâu, chẳng biết bên trong có còn ma vật gì, sẽ do Lão Vũ qua bên ấy khảo sát xem sao. Quả nhân thuận miệng nói, không ngờ thất thúc với ta lại có cùng ý nghĩ. Ta vốn cảm thấy khá hưng thú với trấn mà tháp kia. Bất quá một khi thất thúc đã nói như vậy, vậy thì do thất thúc đi một chuyến vậy, ta mang theo ba người bọn họ sẽ đi lên bảo cát sưu tầm bảo vật. Nhà sinh nghe vậy giật mình, nhưng lập tức không thèm quan tâm, miệng liền đáp ứng. Chương 1002 Phụ Nhân Đại đầu quán nhân cũng không khách khí, lập tức mang theo ba người cổ ma. Thẳng tiến đến thềm đá có ghi chú rõ ràng kia mà đi. Tu sĩ mặc Chữ Điền liền hướng nhò sinh ôm quyền, tròm tay nắm chặt kiện di thiên trá kia. Thần hình lắc vài lần, tại trên thềm đá ngay chính giữa dần dần rời xa. Nhò sinh cũng không lập tức mang theo những người còn lại rời đi. Khi chứng kiến quái nhân và tu sĩ mặc Chữ Điền cuối cùng biến mất trong sương trắng cuối thềm đá, mới thu hồi ánh mắt, xoay mặt đối diện với một vị lão giả bên cạnh, lạnh nhạt nói. Phong hiện chất, trên tay chúng ta còn lại mấy bộ trần kỳ trần bàn. Khai bẩm đại trưởng lão, chiếu theo phần phó của người, sau so mỗi lần phá trừ bộ công chế đều đã lưu lại ngay nơi đó, pháp trận tạm thời của chúng ta. Đến bây giờ, ngoài trừ tự vi thất tình đại trần, đã phải tốn hơn 10 vạn lên thạch để mua, trong tay đã không còn những khí cụ bố trần khác. Lão giả kính cận kia trả lời. Vậy đem bộ tử vi thất tinh trần bày bố tại đây đi. Mặt khác, đem đám đầu hộ phòng kia và hai con hấp huyết bức thả vào trong trần. Nhỏ sinh không chút do dự phân phó. Dạ vâng. Lọ giả lập tức đáp ứng, dưới tay tên eo, vỗ một cái. Một sớp trần tự kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng hướng tới quảng trường mà đi. Nhỏ sinh lúc này mới quay về hướng trần núi nhìn. Trên mặt âm tình bất định, Yên lặng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì Sau một thời thần Bọn người nho sinh Cũng không tiến vào một thềm đá nào Dưới đỉnh núi không biết bao nhiêu vàng trường Tại eo núi Đoàn người hàng lập Vừa mới xuyên qua một cửa đài bài lâu Của vạn tu chi môn Tại nơi đây Tu sĩ dịp gia bố trí một ảo trận thường tính cao minh đều đối với kết đăng kỳ tu sĩ Tối thiểu cũng có thể vây khốn vài ngày Nhưng đối với nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy cơ hồ vừa gặp thì đã bị bọn người Kiền Lạt Ma và Hoa Thiên Kỳ tiền tay diệt trừ, cho dù là một chút thời gian cũng không thể nào trì hoàn thành công. Sau khi nhìn thấy cửa đại bài lâu của Vạn Tu Chi môn, bọn người Kiền Lạt Ma đối với viện nơi đây chính là Cổ Ngô Sơn đã không còn hoài nghi. Ngoài trừ hàng Lập ba người, những người còn lại đều lập tức cảm thấy hưng phấn dị thường. Đoàn người lập tức gấp rút hướng lên núi đuổi tới. Kết quả, bọn họ không tránh khỏi cứ liên tục, chạm vào những cấm chế dịp gia bố trí trên bờ thềm đá. Chuyện này không khiến cho bọn người lão ma sinh ra thôi ý, ngược lại khiến cho bọn họ càng thêm phần gấp vội. Nhưng hiện nhiên, bọn người dịp gia bố trí cấm chế một ngày một lời hài, bọn người lão ma phải ý vào pháp lực mạnh mẽ, cuối cùng đều nhờ vào sức mạnh để phá vỡ, nhưng không khỏi bị trì hoãn một thời gian. Sau suốt một ngày một đêm, Bọn họ mới đến được trước tòa thạch điện thật lớn, nơi xuất hiện số đồng thạch khôi lội. Các vị đạo hữu, hãy cẩn thận một chút. Trong này nếu cũng bày bộ cấm chế, chỉ sợ sẽ càng khó giải quyết hơn. Những người phía trước thật đúng là quá hào phóng, không ngờ lại mang theo nhiều khí cụ bố trận như vậy. Xem ra, cho dù thực không phải là tu sĩ trong thập đại tông môn, thì cũng là người trong một siêu đại thế lực nào đó. Hòa thiên kỳ, nhìn phía trước mờ hồ có thể thấy được đại điện cổ xưa, thần sắc thoáng có chút ngân trọng. <cười> có thể có loại hào phóng này. Phía trước một tòa cơm chế, liên kết hai cực trận băng diễm, đều có thể luyện chế thành trận kỳ trận bàn bố trí ra. Dù là thập đại tông môn chúng ta, cũng không phải một nhà nào đều có thể làm được. Ta thật sự có chút hiếu kỳ về thân phận chân chính của những người phía trước. Kiện Lão Ma lạnh lùng nói. Bất quá một đường trì tới Những người đó cũng như là Với phía trước, thầy chúng ta phá trừ Câm chế của cô Ngô Sơn Cũng tính là tiền nghi cho chúng ta Cho dù chúng ta cũng bị bọn chúng Dùng câm chế tạm thời trở ngại một hồi Cũng tuyệt đối có khả năng Đuổi theo kịp Hòa Thiền Kỳ tự tin nói Hy vọng là như vậy Kiền Lạ Ma nhẹ nhàng nói Khi nói chuyện, mấy người đã xông vào Bên trong đại điện Trong thạch điện Mạnh vỡ vụn của thạch khôi lỗi nằm đầy đất, khiến mọi người cả kinh, không khỏi dừng lại dò xét. Không có cấm chế dao động, trong này chưa bị đồng tay đồng chân, thật đúng là một việc ngoài ý muốn. Sau khi Hoa Thiên Kỳ thoáng dụng thần thức, đảo qua thạch điện, trần trừ nói. Chuyện này cũng rất bình thường, phỏng chừng những người bố trần đã tiêu hao gần hết khí cụ. Lão giả họ Phú cười hắc hát, hát nói, bất quả chúng là những thứ gì vậy? Ta chưa từng nghe nói khôi lỗi làm đá. Đại Hán trong năm Nguyên Anh tu sĩ, sau khi dùng mắt quét ngang mặt đất, dữ mày nói. Nhưng thứ này không phải thạch khôi lỗi nói không chừng là thạch linh. Chúng là đem một ít tinh hồn của yêu thú, dùng một bí thuật nào đó cường hành, nhốt vào trong một ít thạch tượng đặc chế. Bí thuật này vào thời kỳ thượng cổ đã từng thành hành một thời, nhưng sau đó không biết tại duyên cớ gì, loại bí thuật này đột nhiên bị thất truyền. Một người không chút hoang mang, không người lấy một khôi đá vùng trên mặt đất, vừa ung dùng xem xét, vừa khẽ nói, chính là Hàng Lập, người mà từ lúc xuất phát từ Thạch Đình tới giờ rất ít nói chuyện. ở Hàng Đạo Hữu, cũng biết loài thường cổ bí thuật này sao? Hòa Thiền Kỳ kinh ngạc đảo mắt nhìn Hàng Lập. Không có gì, Hàng Mộ đối với khôi lội thuật có chút nghiên cứu, nhưng đáng tiếc mấy thứ này đều là vật hư tổn Nếu không, Tài Hạ thật muốn là nghiên cứu một chút. Hàng Lập nói xong, liền ném cục đá cầm trong tay. Bịch một tiếng, thanh thạch lăn lộn vài vòng trên mặt đất. hắn vừa rồi đã phát hiện ra, những thi thể thạch linh hư tổn này, thoạt nhìn chỉ là loại đá bình thường. Tuy đã trải qua sự luyện chế đặc thù, nhưng trọng yếu nhất chính là bề ngoài của đám đá vùng biểu hiện một ít ký hiệu của một pháp trần kỳ quái. Từ mấy vật vỡ vùng này, không cách nào nhìn ra chút gì. Bốn con một thạch linh hoàn chỉnh cũng rất dễ dàng. Từ phía của mấy phương kia chắc chắn có thể soát lại một ít. Một tu sĩ trong nhóm đạo mắt đột nhiên chỉ về phía hành lang bị sụp, hướng hạng lập cười hì hì nói. Hạng lập đảo ánh mắt chỉ phát hiện một trung niên tu sĩ với khuôn mặt có vẻ trung hầu, đúng là tư tán chân nhân trình về. Hạng lập không phải xuất thân từ Đại Tấn, tự không biết người này mang xú danh, nhưng lấy kinh nghiệm nhìn người của hắn. Sao có thể lấy tướng mạo để nhìn người Lập tức miệng cười đang lúc muốn nói thêm Thì kiện lão bà bên kia bỗng nhiên hét lớn Nghiệt xúc Muốn tìm chết sao hai tay, Mười đào quan trụ xám Liền từ lòng bàn tay bắn ra Thoáng một cái đã đánh vào một chỗ không người gần đó Sau một trận nổ vang Tự quan chấp động Chỉ là một quái điệu bốn cánh Đầu sư tử thần chim ưng Từ không khí hiện hình Hung tận chằm chằm nhìn mọi người Đúng là sư cầm thú đã từng tập kích dịp gia tu sĩ. Hùng cầm này đang len lén tiến tới gần bọn họ. Bộ dáng định đánh lén nam ma tử của kiền lão ma. Nhưng khiến người ta kinh ngạc, chính là yêu cầm này vốn đã bị dịp gia đại trưởng lão, dùng thương trạo chém đứt hơn một nửa người. Giờ phút này không ngờ lại khôi phục như bình thường, không có tí bộ dáng đã từng bị trọng thương. Yêu cầm đã từng nếm mùi đau khổ, từ hồ cũng biết học khôn. Vừa thấy thần hình bị bại lộ, bốn cánh lập tức cùng khởi động, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tự mang, trực tiếp hướng đằng sau nhanh chóng bay đi. Kỳ lão ma vẫn chưa thúc dục, ngủ ma tự đuổi theo. Các tu sĩ còn lại cũng bị hình dáng hung tợn của sư cầm thú nọ làm cho hoảng sợ. Âu một thoáng do dự, đã khiến yêu thú này trong nháy mắt đã độn ra ngoài thạch điện, không còn thế bóng dáng. Sự cầm thú, trong này cũng có loại quái vật này sao? Hòa Thiên Kỳ thở hắt một hơi, thì thào nói, thần sắp trở nên âm trầm. Hắn tự hỏi, nếu rơi vào tay hung cầm này, chỉ sợ mình sẽ phải gặp dữ nhiều lành ít. Lão giả họ Phú và Bạch Giao Di liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh hại. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, còn có một ngân xí già xoa càng lợi hại hơn vài phần đang quanh quận đầu đây trong núi, chỉ là trong ý tưởng của bọn họ. Hàng Lập và hai người hắn đối với việc này đều không có đề cập đến, nên những tu sĩ khác căn bản là không biết đến sự tồn tại của quái vật này. Nhóm tu sĩ còn lại, sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt. Sự tồn tại của loại thường cổ hung cầm này có thể sánh bằng nguyên anh hậu kỳ, tự nhiên cũng là vô cùng không dễ chọc. Bất quá sau khi sư cầm thu xuất hiện, Hàng Lập nguyên bản có chút động tâm, ý tưởng muốn khảo sát hành lang cũng phải vứt bỏ sang một bên. Trên núi không chỉ có ngân sĩ già xoa, một quái vật như vậy tồn tại, hiện tại nên theo mọi người cùng nhau hành động, thì tương đối ổn thỏa hơn một chút. Bọn người hàng lập đương nhiên không biết, sau khoảnh khắc yêu cầm bay ra khỏi thạch điện, một cái hình tròn ở một bên hướng chân núi bay đi, ước chừng sau nửa canh giờ phi hành động, mới đột nhiên đáp xuống trên một cây xanh biếc nhị thường. Sau đó, miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, không khác gì tiếng quỷ gào. Trời ngươi kêu là cái gì? Không phải là muốn nhờ ta báo thù cho ngươi sao chứ? Lão nương có thể nào hứng thú làm việc này? Bị nhốt dưới nước không có ánh mặt trời nhiều năm như vậy. Lão nương không dễ dàng thoát sự vây khốn, cũng không nghĩ lại rước lấy phiền toán làm gì. Hơn nữa, hai nhóm tu sĩ nhân loại kia đều là nguyên anh tu sĩ, không có một người nào tốt. Một thành âm gay gắt truyền đến, lập tức lục quan trên đại thù chợt lé. Hiện ra một cái đồng rộng trên thần cây cao gần một trường. Một phụ nhân mặc quần áo màu đen từ bên trong đi ra, thần tình đầy vẻ thiếu kỳ nhẫn. Eo lưng của phụ nhân này tự như cái thùng phi, làng da ngầm đen, bụi tóc trên đầu cũng đen nhánh dị thường, lại chỉ dài có vài tất, bộ dáng có thể nói là xấu xí vô cùng. Sư cầm thú nghe được lời này, tự hồ tức giận dị thường, ánh đỏ trong mắt chớp động, miệng phát ra tiếng kêu càng thê lương. Ngươi nghĩ thật là hay, là chính người bất cẩn bị tu sĩ chém đi nửa phần móng vuốt, lão nương dựa vào cái gì phải giúp người báo thù? Hủ hộ nằm đó ba hầu nhân cô ngô đem chúng ta giam cầm tại khốn lên trận, không phải là muốn bắt chúng ta thay bọn họ bảo hộ núi này sao chứ? Lão nương cố tình không nghe theo chú ý của bọn chúng đó. phụ nhân chống nạnh hai tay, nghiễm rằng nghiển lời hướng sư cầm thú nói: Nhưng nếu chúng ta không giết chết những kẻ vào núi, bị mấy tu sĩ này xôn vào cô ngô điện, mang bốn khối lên bài cấm chế của chúng ta đi, chỉ sợ là kết cuộc chúng ta lại rơi vào sự sai sự của con người. Âm thanh của một nam tử khác được nhiên từ không trung truyền đến, sau đó thành quang chợt lóe, ngần sĩ giả xoa, bất ngờ trong không khí xuất hiện tại nơi đây. <cười> Bàn vào bọn chúng mà cũng có thể xông vào trong cô ngô điện. Người nghĩ rằng cấm chế của cô Ngô Điện bố trí không đủ sao đặc biệt là bắt cực nguyên quan kia căn bản là khó lòng phòng bị những người đó thật sự xông vào cô Ngô Điện thì chết là cái chắc Số phụ nhân đối với sự xuất hiện của gần sĩ già xoa không chút nào kinh ngạc ngược lại dị thường lãnh đàm nói Khuê Đạo Hữu chuyện này không nhất định bắt cực nguyên quan mặc dù lợi hại nhưng người xông trận lần này Có thể có tu sĩ nhân loại cấp bậc Nguyên Anh Hậu Kỳ. Chuyện trên người có thứ phòng bị bảo vật pháp khí của Bắc Cực Nguyên Quang cũng là rất có khả năng. Hơn nữa, Đạo Hữu thật sự không nghĩ đến chúng nhân cơ hội này thu hồi bộn mệnh bài sao chứ? Nếu không, chúng ta mặc dù thoát khỏi khốn lên trần lại không thể nào rời khỏi cô Ngô Sơn này một bước. Ngân Sĩ Giả Xoa bất động thành sắc nói. Chương 10000 lên 3, Quần ma ẩn hiện Trong này linh khí sông mạng Lão đương việc gì phải rời khỏi nơi đây Tùy chẳng biết thế giới bên ngoài bây giờ như thế nào Nhưng nghĩ tới chuyện tại nhân giới Không thể tìm được chỗ tu luyện thích hợp hơn nơi đây Ta lại muốn ở nơi đây Tu luyện cho đến ngày phi thăng mới thôi số phụ nhân vừa nghe ngân sĩ giả xoa nhắc tới bộn mệnh bài Sắc mặt khẽ biến, khẩu khí càng thêm nhất quyết khỏe đạo hữu người biết rõ phong ấn đã bị phá hủy, ở lại núi này tu luyện căn bản là việc không có khả năng, cần gì phải ngoan cố với đôi bà tốt lưỡi, hơn nữa chúng ta cũng coi như là có uy nguyên, vì vậy nên liên thủ cùng nhau qua cường ải khó khăn này mới được." Ngần Sĩ già xoa những mày nói, "Uy nguyên thì thật là có một chút, ngươi là tu sĩ nhân loại tu luyện thân thể thành linh Ta và sư cầm thú là linh cầm linh thú do người nọ ngày xưa nuôi dưỡng, lại cùng bị tu sĩ này phong ấn trong khốn linh trận. số phụ nhân thật không phụ nhận, thần sắc trầm trải ngợp đầu. Chính là như vậy, nên ba người chúng ta mới có khả năng liên thủ, mà cô ngô điện kia có sự tồn tại của cấm chế truyền môn khắc chế bọn ta, bình thường căn bản là không thể tới gần. Hiện tại, có tu sĩ nhân loại thay chúng ta mở đường. Bọn ta chỉ cần lén theo sau bọn chúng là liền có thể lẹn vào. Đến lúc đó, đồng loạt xuất thủ, đoạt lấy bộ mệnh lá bài là việc dễ dàng. <cười> người nói thật dễ nghe, nhưng ta nghe Sư Cầm thư nói, hai nhóm tu sĩ này nhân số đều không ít, còn có tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ trong đội. Đúng đội, người nói, tu sĩ có thông tin lên bảo kia, sợ rằng sẽ phi thường khó giải quyết. Tự hồ cũng đi chung với nhóm người này. Đến lúc đó, đừng nói là bộn mệnh bài không tới tay. Ngược lại, tự dẫn thân vào trong, Lão nương bị người nhốt tới sợ, nên tình nguyện không cần bộn mệnh bài làm gì. Cùng lắm thì từ nay về sau, rút vào một nơi sâu trong linh mạch của cô Ngô Sơn, đánh một giấc dài hơn ngàn năm. Đến lúc đó, bọn họ cho dù có bộn mệnh bài, nhưng lão nương, các bạn không giác mặt với bọn chúng. Bọn chúng có thể làm gì được ta? số phụ nhân trong lòng đã dao động. Nhưng vẻ bên ngoài vẫn cứng miệng Khuê Đạo Hữu Đừng quên rằng là ngươi Cũng đồng dạng am hiệu thổ đồn thuật Ngân sĩ già xoa Từ hồ có chút mất kiên nhận Sắc mặt trầm xuống Lời này là kỹ gì chứ Phụ nhân trần mắt Ánh mắt phát lành chăm chú nhìn hướng ngân sĩ già xoa Rất đơn giản thôi Nếu một mệnh bài của ta Bị nhóm người này nắm giữ Khi hỏi đến những việc có liên quan Ta chắc chắn không thể nào cử tuyệt và sẽ đem chuyện của ngươi nói ra, có một yêu đàn huyện Nham Quy cấp 10, người cho rằng mấy tu sĩ này sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Đến lúc đó ta bảo đảm rằng sẽ bị bọn họ phải đi truy sát ngươi. Ngân sĩ già xoa, nhẹ nhàng nói, một khi đã như vậy, ngươi và ta cùng đánh một trận là xong. số phụ nhân hư lạnh vài tiếng, vẻ mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội cướp lấy bộn mệnh bài lần này, cũng không muốn cả đời này bị vây khốn trong núi. Phải biết rằng nếu không cách nào hấp thụ âm nguyệt tinh hoa bên ngoài núi, cả đời ta không thể nào tiên hoa đến kim thân nguyệt thi. Ngân sĩ giả xoa không khách khí nói. Ngươi đang uy hiếp lão nương. Phụ nhân được như nhảy lên cao vài thước, chỉ vào ngân sĩ già xoa to tiếng mắng chửi. Có phải là uy hiếp hay không? Khuê Đạo Hữu tự mình cũng có thể phán đoán, người chớ quên rằng, khi còn thiếu ta, một món nợ nhân tình. Năm đó, đám cổ tù kia đã hạ bảo huyết chú trên người chúng ta, khiến toàn bộ thần trí của chúng ta trở thành ngu ngốc, là ta lấy phần nửa viên thanh hư đang lén đưa cho ngươi. Bằng không, ngươi đã sớm trở thành một kẻ điên khát máu, sao có thể hóa hình như hôm nay? ngẩn sĩ trên lưng, dò cánh đập một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Nhân tình này, tự nhiên ta nhớ. Phụ nhân vừa nghe đến chuyện bà huyết chú, nhất thời dáng đại kiêu ngào giảm xuống không ít. Nhưng ngươi cũng đừng quên, ngoại trừ chúng ta ra, còn có kẻ thứ tư bị truyền đến. Cho đến bây giờ, chúng và hắn cũng chưa từng gặp mặt qua, cũng không biết đối phương ra sao. Nếu có thể cùng hắn liên thụ, ta sẽ còn có thể suy nghĩ thêm. Phụ nhân sau khi trầm mặt một lúc, liền ung dùng nói ta đã sớm đi tìm khắp nơi, cũng không tìm được nơi bảy bố khủng linh trận thứ tư, cũng không phát hiện tung tích của những yêu quỷ khác. có lẽ là kẻ thứ tư không được may mắn, chuyện hắn đã sớm không còn tồn tại, cũng rất là có khả năng. dù sao hắn cũng không có thành hư đang để bảo trì thần trí, một cuồng vật khác máu đã cách bấy nhiều năm, khả năng tính còn tồn tại thì thật sự không quá lớn. hơn nữa cho dù hắn thật sự tồn tại, thì chúng ta cũng không còn thời gian để mà tìm hắn. Ngẩn Sĩ giả Xoa lắc lắc đầu nói, "Số phụ nhân nghe xong lời này, vẻ mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, hùng hăng nói, "Tốt, người cũng đã nhắc tới chuyện của Thanh hư đang, lão nương đành phải xuất thủ trợ giúp người một phen, nhưng chỉ đến khi các ngươi lấy được bộ mệnh bài, sau đó sẽ lập tức bỏ đi." Lão nương cũng không ngây ngốc ở lại trong núi này, Sẽ ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ không người Từ đó về sau Ẩn tu không xuất hiện Chuyện này cũng được Chỉ cần có tấm thân tự do Lấy tù vi của chúng ta Có chỗ nào trong thiên hạ mà đi không được Ngân sĩ già xoa Trên mặt lộ ra tia sắc mặt vui mừng Thần thông của huyện Nham Quy Biến thành phụ nhân này So với hắn thậm chí còn mạnh hơn một phần Là một người giúp đỡ Có sức lực cường đại Bất quá trước khi hành động Chúng ta cần phải lên một kế hoạch cho thật tốt. Nhóm tu sĩ này một khi đã biết đến sự tồn tại của hai vị đạo hữu. Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng để bị tu sĩ nhân loại bẫy ngược lại. Sú phụ nhân, sau khi đáp ứng một lúc, cả người không ngờ trở nên bình tĩnh dị thường. Chuyện này là đương nhiên. Lần này ngân sĩ già xoa không chút kỳ hoảng, đồng ý nói. Sư cầm thú ở bên cạnh cũng gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, Ba yêu vật ở dưới đại thủ thấp dòng bắt đầu thương lượng. Sau thời gian qua một bữa cơm, ba người bỗng nhiên bay lên trời, cùng nhau hướng lối thềm đá phi đồn thật nhanh. Trong nháy mắt, đại thủ lại trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng vi vu thổi qua của từng cơn gió. Chẳng biết qua bao lâu, tại gần cây đại thủ xem ra, có vẻ như một cây đại thủ rất bình thường. Đột nhiên, một trận rung chuyển lắc lư, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, ba phụ trong một lớp lục quang, trên thân đại thụ bỗng nhiên lồi ra hai con mắt xanh biếc thật to. Hai nhãn châu này xanh biếc dị thường, thoáng chuyển động, lạnh lùng nhìn về hướng nhóm ngân sĩ già xoa vừa biến mất, bộ dáng không có một tia cảm tình. Gốc cây này dĩ nhiên là do một yêu vật không biết tên biến thành, với thần thông kinh người của bọn ngân sĩ già xoa, Ba yêu vật này vẫn không thể nào phát hiện ra yêu vật, mặc dù gần trong gang tất, thật sự là chuyện không tưởng được. Sau một lúc trần mắt, nhìn thẳng không trung, đột nhiên quanh thân yêu vật lục quan chợt lóe suy một tiếng, gốc cây thoáng một chút, đã chui vào trong lòng đất, không còn thấy bóng dáng. Lúc này nơi đây mới trở lại an tịnh không người. Ở một nơi khác, bọn người hàng lập sau khi không còn nhìn thấy sư cầm thú. Cũng không định tiếp tục, ở lại trong thạch điện lâu hơn, liền mau chóng phi đồn rời ra ngoài. Kết quả vừa ra ngoài điện, bọn họ tự nhiên gặp phải tình trạng cấm không, giống như bọn người dịp gia tu sĩ đã gặp lúc đầu, đều từ không trung rớt xuống. Chuyện này khiến bọn họ vừa cà kinh vừa mừng rỡ. Tự nhiên biết được, bọn họ rốt cuộc cũng đã đến nơi trọng yếu của cô Ngô Sơn. Đó là gì? Bạch Giao Di yêu kiều kêu to. Mắt sáng rỡ, nhìn chầm chầm thềm đá xa xa, ngọc dung đầy vẻ chấn kinh. Những người khác giật mình, vội vàng nhìn qua, liền phát hiện tại nơi cách xa vài dầm, thềm đã uống lượng khúc chiếc, chìm vào trong một mảnh rừng cao chọc trời. Cả mảnh rừng đều là tử trúc, lớn cỡ một vòng tay người ôm, rộng rạp, cơ hồ trải động tận các nơi trong tầm mắt. Phía trước vốn có quảng trường bạch ngọc tồn tại, cũng bị rừng trúc che khuất, hoàn toàn vô ảnh vô tung. Trong rừng tràn ngập khắp bầu trời là một màn tự khí nhàn nhạc, nhạc, thoáng truyền đến một cổ linh áp kinh người, càng khiến mọi người hàng lập trong lòng phát run Pháp trận nhìn tự như ban nhiệm lượng cực trận, nhưng có vẻ lợi hại hơn nhiều. Bất quá trận này cũng có thể là đạo câm chê cuối cùng do đám người kia bố trí, chỉ cần phá trừ trận này liền có thể đuổi kịp bọn họ. Sau khi hoa thiên kỳ, cẩn thận dò xét một phen ngưng trọng nói. Đã là như vậy thì còn trần chờ gì? Kiền lão ma sau một trận cuồng tiếu, ngũ ma tự liền hóa thành một dòng ánh sáng, trực tiếp quét về hướng rừng trúc. Hoa Thiền Kỳ thoáng do dự, cùng mang mấy người độc thánh môn hướng tự trúc lâm bay đi. "Chúng ta đi thôi. Ôi hàng huynh, ngươi làm sao vậy?" Lão già họ Phú vừa định bay đi, chợt phát hiện sắc mặt hàng Lâm bên cạnh cực kỳ khó coi, bộ dáng tự hồ có gì đó không đúng. Trong lòng không khỏi cả kinh, vội kêu lên Không có gì, chúng ta hãy tới đó thôi Hàng lập hít sâu một hơi, thần sắc trong khoảnh khắc, khôi phục lại như thường Không muốn nhiều lời, nên thân hình nhoán lên, trực tiếp bay đi gần mấy trường Lão già sợ cầm, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng chỉ có thể đem việc này trường tận đáy lòng, màu chóng theo sát Lão già họ phú tự nhiên không biết, trong cơ thể hàng lập vừa rồi Mấy mươi phi kiếm đồng thời vô cớ rùng lên. Việc này khiến hắn cả kinh. Nhất thời biết, cổ ma cũng đang ở trong núi này. Điều này làm sao khiến sắc mặt hàng lập tốt được chứ? Chẳng lẽ cổ ma ở trong nhóm tu sĩ đằng trước? Ma đầu này làm sao lẫn vào trong nhóm đó rồi chạy tới núi này? Chẳng lẽ nơi này có vật gì cổ ma để ý? Hay là có âm mưu nào khác? Một chuỗi ý niệm trong khoảnh khắc tuôn ra trong đầu hàng lập khiến tâm thần hắn hoàn toàn hỗn loạn, làm thế nào cũng không thể nào duy trì tâm tình bình tĩnh. Chuyện này không phải vì hàng lầm có được tam diệm phiến và nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi nên vẫn đang đối với cổ ma này e ngại gì thường, mà là hiện tại cổ ma này xuất hiện thời cơ thật sự quá quỷ dị. Đại tấn rộng lớn như vậy, tại sao khiên hắn liên tiếp gặp phải cổ ma? Hơn được ký ức về chuyện vàng trượng Ma Uyên của Thiên Nam vẫn còn sờ sờ trước mắt. Điều này khiến cho tận trong đáy lòng hàng lập có một loại cảm giác bất hảo. Giờ phút này, kiền lão ma khu động ngủ ma tử đã đến trước mặt rừng trúc, nhưng cổ hàn khí từ trong bạch ảnh phùng ra, đánh về phía cánh rừng. Từ trúc lâm phát ra một trận nổ vang, một đoàn bảy đạo tử sắc quan trụ bận nhiên từ các nơi trong rừng trúc phóng lên cao. Sau đó, tự khí trong rừng trúc chợt như sống lại, hóa thành một làn sóng tự sắc áp lại hàng khí xám, hai quang sắc xám tím quyện vào nhau như hai quái thú đang quằn nhau cấu xé. Độc Thánh môn tứ lão cùng đại hán các tu sĩ đằng sau đuổi tới, thấy vậy cũng không chút trì hoãn, liền thi triển thần thông, nhất thời bảo vật muôn hình muôn dạng, hóa thành các dòng ánh sáng muôn màu, hùng hăng cuốn về phía rừng trúc bay tới. Hàng Lập cũng lặng lệ tung ra mấy thành phi kiếm, trong lúc lơ đạn gia nhập vào công kích. Tại mặt ngoài của phong ấn, bởi vì ảo trận tự bào phong kiến thông đạo dưới đất bị trùng tân, nên lại có một số khách không mời tiến vào. chương 1004 Huyền Thanh Tử Tại phương Bắc, sâu trong lòng đất, khoảng 20 dặm, vẫn còn mấy trăm tu sĩ tụ tập quanh lối vào, bởi vì ảo trận tự bào khiến khai nước rộng mấy trường xuất hiện trước mặt chúng tu sĩ. Nhưng cũng vì vậy mà khiến cho thông đạo càng trở nên nguy hiểm hơn. Ngân quan tại lối vào chấp động liên hồi ngân lặng phản phất như quét hết mọi thứ trong cực kỳ quỷ dị. Ngay tại lối vào, những tu sĩ tán tu và các tu sĩ của các tiểu thế lực tự biết mình không thể nào tham dự tranh đoạt, bèn lánh thân nơi xa xa. Ngoài trừ những người này, chỉ còn lại ba nhóm tu sĩ, Tổ tập tử hộ dàn co không thỏa hiệp. Một nhóm là do được tu tạo thành, toàn thân mặc thủy lục y sam, mỗi người ai cũng trẻ trung và mạo mỹ, dáng người nổi bật, theo cách ăn mặc thì chính là tu sĩ của bản địa Nam Cương. Cầm đầu chỉ có hai người, một phụ nhân nguyên anh trung kỳ, nhưng mà bình thường, một nữ trẻ tuổi nguyên anh sơ kỳ, thật tú lệ, động lòng người. Chính diện đối đầu với nhóm nữ tu này là một nhóm tu sĩ khoảng 30 người. Nhưng điều khiến người cảm thấy kỳ quái, chính là nhóm người này được chia làm hai bên. Một bên vẫn hắc sắc xàm y, bên kia vẫn tuyết bạch trường bào. Ngay trước mặt bọn họ, có năm tên Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ phần ra đứng. Các thiên hào và thiên lang thánh nữ Lâm Ngân Bình hiện nhiên cùng ngồi trong đó. Nhưng đang chú ý nhất, chính là nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh thiên lang thánh nữ. Theo cách linh khí dao động xem ra, hắn không ngờ lại là, là một Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Tu Sĩ. Chính là vị Đại Tiên Sư Họ Từ Của Thiên lang Thảo Nguyên Đám tu sĩ cuối cùng Nhân số ít nhất Chỉ có ba gã thanh bào đạo sĩ Cầm đầu một lão đạo bạch phát hồng diện Tiền phong đạo cốt Hiện nhiên cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ Một phu nhân Quý Tông đâu cần phải phân tranh Trong vùng nước đột này Không phải bằng đạo xem thường phu nhân Mà là việc này thật sự nguy hiểm dị thường Chỉ cần phân tâm một chút Là có thể khiến nguyện khí cổ hóa tiền tông bị đại tổn, ta đã chứng kiến qua tình cảnh thường cổ mới kiệt lực huyền căn. Bạch pháp lão đạo hướng phụ nhân kia nghiêm mặt nói. Nghe khẩu khí ấy không ngờ lão đạo và phụ nhân kia lại khá quen biết. Huyền thanh tử, thái nhất môn cho dù xưng là chính đạo đệ nhất môn, cũng không có thể nào bá đạo như vậy. Phòng ấn này rõ ràng là ở trong phạm vi thế lực của bạn môn. Sao hóa tiền tông chúng ta lại không thể vào? Còn về sự nguy hiểm, đệ tử của bạn tông vốn không để vào trong mắt. Phụ nhân kia nhẹ nhàng trả lời, nhóm nữ tu này dĩ nhiên là một đại tông khác của Nam Cương, hóa tiền tông tu sĩ. Nói đến đại tông này xem ra, dành tiếng tại tu tiên giới so với thánh môn thậm chí còn vang dội hơn vài lần. Bởi vì duyên cớ công pháp của tông này nên đại bộ phận đệ tử đều là nữ tu. Trọng môn, cao dài tu sĩ, trưởng lão cũng đều là nữ tử, nhưng tông này có thể uy trấn nam cương vì có thể dựa vào âm độc khó phòng của tông nội, nghe nói có thể cách ra ngoài ngàn dặm thì phép giết người trong vô hình. Cho nên, tu tiền giới thường xuyên truyền rằng, một khi đắc tội với tu sĩ của tông này, cho dù ở xứ xa xôi, khỉ ho cò gáy đi chăng nữa, cũng phải toi mạng. Điều này khiến tu sĩ của những tông môn khác đa số Đều đối với tông sĩ nữ tu này, phi thường, kiên kỳ, tuyệt không muốn treo chọc. Vị một phụ nhân của Hóa Tiên Tông này, có một truyền thuyết hạ nhân, đã từng trong một ngày, đồng thời thi truyền pháp chú, giết chết ba tu sĩ cùng cấp bậc, tại những nơi khác nhau. Lão đạo cùng nàng ấy năm xưa, cũng có một đoạn ân oán bên trong, cho nên lão đạo, cho dù thân có là trưởng lão hạng nhất, hàng nhì của Đại Tấn, thì cũng phải khách khách khí khí. Huyền thanh Đào huynh, sự tình của tổng môn, các mộ sẽ không hỏi tới, nhưng âm là tổng chúng ta nhất định phải vào. Các thiên hào bên kia cũng mở miệng, người này cùng nhóm thiên lang tu sĩ chạy ngày chạy đêm, vừa tiến vào Nam Cương lại gặp phải hai trưởng lão âm là tổng khác, biết được chuyện phòng ân di đất, lập tức mang theo mọi người chạy tới đây. Hiện giờ hắn tự giác, bên mình lực lượng nhân thủ vẫn hơn thái nhất môn, đương nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Các đạo hữu thật là muốn tiến vào, bận đạo cũng không cần cạn trở, nhưng dối gạt chưa vị bận đạo có được một mật báo, phòng ấn này là có người cố tình trăm phương ngàn kế để giải khai. Tuy rằng ta không biết phía dưới là vật gì, nhưng nghĩ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bận đạo không nhúng tay vào việc này, khai nước này đã biến dạng như vậy, mấy vị đạo hữu làm sao đi qua, hiện tại chính bận đạo cũng không dám tùy tiện xông vào khai nước này. Lão huyền thanh tử nghe xong lời này Không hề động nộ Mà là sai người thoáng nhịn ngân sát hà quan Trong lối vào Từ chối cho ý kiến Vừa nghe lời này của lão đạo Bọn người lục san phụ nhân và các thiên hào Tất cả đều trở nên trầm mặt Chuyện này đích thực Là một vấn đề không có một giải quyết tốt đẹp Hiện tại trong khe nức cấm chế giao động cuồn bao như vậy Tiến vào đó đích thực Là một việc nguy hiểm dị thường Hóa tiền công chúng ta Trong những năm gần đây, vừa tìm được một kiện nhật nguyệt toa, xem như là một trong những bảo vật vừa có lực công kích lẫn phòng ngự thiên hạ hiếm có, ta và sư mùi liên thủ nguyện ý lấy ra thử một lần. Phụ nhân phất nhẹ sợi tóc đen trên trán chầm rải nói, Nhật nguyệt toa, một trong ba kiện linh toa bảo vật, phụ nhân là các bảo vật này. Lão đạo trên mặt có vẻ ngoài im muốn, Không có gì, bản thông cũng là bừa đắc thủ được thôi đang muốn mang bảo vật này làm truyền thừa chi bảo của hóa tiền tông chúng ta. Một phù nhân bất động thành sắc nói không một chút kiên kỳ. Một khi phù nhân đã có bảo vật này, bần đạo cũng không nói nhiều. Một đạo hữu hãy tự lo cho tốt thôi. Hai ngày sau, bần đạo cũng sẽ tiến vào phòng ấn này. Lão đạo gật đầu, quả nhiên không nói gì thêm. Hai ngày sau, vừa rồi đạo hữu không phải nói mình cũng không cách thông qua sao chứ? Giờ nói như vậy là cơ ý tứ gì? Các thiên hào nghe ra có gì đó không hợp lý. bần đạo không có nói sao. Hai ngày sau, thất diệu chân nhân của thiên ma tông sẽ tới đây. Có linh quỳ phi xa của thất diệu đạo hữu, thông qua khai nước này cũng không thành vấn đề. Lão đạo vần về chòm râu nói. Thất diệu chân nhân cũng muốn tới đây. Nhóm các thiên hào và những người khác đều cả kinh. Không sai, bần đạo nhận được mật báo vốn chính là liên can đến việc của chính ma lượng đạo vừa rồi bần đạo và thất diệu đạo hữu cùng phụ trách mà hai người chúng ta không lâu trước đây mới tại phủ cận của nam cương phần công làm việc bây giờ đã tìm được mảnh mối tự nhiên phải tìm thất diệu huynh đến giúp bần đạo một tay không phải là lão đạo nhát gan mà nếu là mật báo là thật lão đạo tự nhận một người cũng không có tác dụng gì đợi thất diệu đạo hữu đến rồi cùng nhau tiến vào trong phòng ứng Sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn một chút. Lão đạo thẳng nhiên nói. Nghe được, ngày kia, thất diệu chân nhân của thiên ma tông cùng xuất động. Các thiền hào sắc mặt thật sự không tốt. Sau khi âm trầm một lúc, mười hắn khẽ nhúc nhích, cùng thiên lang thánh nữ và thanh niên họ tử truyền âm. Thanh niên họ tử thần sắc bất biến, mà lâm ngân bệnh nghe xong lại nhíu chặt chân mày. Các thiền hào thấy vậy, là vội vàng nói hai câu. Sau khi thành niên họ từ trầm mặt một lúc, rốt cuộc chậm rãi gợt đầu lầm ngần bình, mặc dù có chút chần chừ, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Lúc này các thiên hào mới thư giãn, sau đó hướng huyền thanh tử kiên quyết nói. Nghe khẩu khí của huyền thanh đạo hữu, bộ dáng của phong ứng đích pháp có vấn đề, nhưng đại trưởng lão của bộ môn đã đi xuống, các mộ không thể nào ngồi yên không màng. tuy rằng bọn ta không có loại bảo vật như nhật nguyệt toa hay lình quy phi xa, nhưng cũng muốn thử một lần. Ê, lão đạo cũng hiểu rõ chứ, các huynh còn có ý thượng, bản đạo cũng sẽ không làm một ác nhân, có thần thông gì để thông qua một khe nứt thì cứ việc thi triển là được." Huyền Thanh Tử không chút kinh ngạc, sau khi dùng ánh mắt dò xét Thiên Lang đại tiên sư họ Từ, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Xem ra, lão đạo này đối với lan lịch của nhóm Thiên Lang tu sĩ, biết rất rõ ràng." Đã là như vậy, bọn ta cũng không tức giận, từ đạo hữu làm phiền ngươi xuất thủ đi. Các thiên hào nghe vậy cười ha ha, quay mặt về đằng sau nói. Các huynh đã nhất lực yêu cầu, từ bộ tạm thời thử một phen. Thanh niên đưa tay vỗ lên túi linh thú tại eo, nhất thời một mảnh thái hà từ trong túi bay ra, sau đó lên quang chợt lóe, một con khổng tước ngủ sắc hiện hình tại không trung. Thái Linh tạng mắt ra một vòng ánh sáng dài và xích, thật là lấp lánh bắt mắt. Đây là Linh Tê Khổng Tước. Huyền Thanh Tử hai mắt hít lại, trên mặt thoáng biến sắc. Không sai, ngũ sắc linh quang do Linh Tê Khổng Tước này phong xuất, trời sinh có thể ngăn cách thiên địa linh khí, sẽ do nó mở đường, chúng ta đồng dạng có thể tiến vào. Huyền Thanh Huynh, chúng ta chờ sẽ đi trước một bước. Bọn người các thiên hào vừa thấy thanh niên họ từ phong xuất lên cầm, không hề trì hoạn. Sau khi khẩm tước kia gáy một tiếng trong trẻo, lao đầu vào ngân sát hà quang mấy nguyên an kỳ tu sĩ bọn họ đều phong xuất hộ thân pháp bạo, nhanh chóng đột nhập vào trong ấy theo sát. Trong nháy mắt, bên ngoài chỉ còn lại các đệ tử cấp thấp của Thiên lang và Âm La Tông. Nhưng những người này từ hồ trước đó đã được mệnh lệnh, Vừa thấy bọn người các thiên hào bình yên tiến vào trong một hồi, tự hồ không có vấn đề gì, liền lập tức cũng không định ở lại đây, lần lượt biến thành quang đồn, hướng lên mặt đất đồn đi. Trong khoảnh khắc, lưới vào chỉ còn lại bọn người huyền thanh tử và nữ tu của hóa tiên tông. Phụ nhân họ mộc thấy vậy, sau một lúc trầm ngâm, đồng dạng quay đầu phần phó vài câu, nhất thời nhóm nữ đệ tử môn hà cũng lập tức giải tán, lì khai khỏi nơi đây các thấy môn hà rời xa nơi đây. phụ nhân lúc này bị hướng nữ tử tú lệ kia gật đầu ý tư nói: sương mùi phong suốt lên tòa đi. biết rồi. nữ tử tú lệ cất tiếng đáp, lập tức ngọc thủ hướng chức eo mạnh mai, trong tay nhất thời liền xuất ra một kiện bảo vật có hai đầu nhọn màu bạc, ném lên không trung. cơ hồ cùng một lúc, tay áo của phụ nhân rung lên, một kiện kim sắc bảo vật giống như hệt tung ra. nhất thời hai đạo quang mang. Một ngân một kim bắt đầu chạm vào nhau trên không trung Chúng quyện vào nhau mà không có bạo liệt bật ra Ngược lại trong khoảnh khắc Hợp hai làm một Hóa thành một cử toa kim ngân sắc Lớn chừng một trường Khí thế trên người Đi Phụ nhân khẽ kêu lên một tiếng Lập tức cùng nửa từ tú lệ Hóa thành hai đào cầu vòng Chợt lóe lướt tới tiến vào trong cử toa Không thể bóng dáng Bề ngoài của cử toa kim ngân Quàng mang đồng thời lấp lánh Sau khi xoay tròn, liền phóng nhanh đi, phi độn vào bên trong khe nước. Lão đạo phí nhiều lời như vậy, các người vẫn muốn tiến vào, dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào oán lão đạo không nhắc nhở. Huyền Thanh Tự sau khi thấy bóng dáng cử toa, hoàn toàn biến mất, trên mặt mang một tia dậy sắc lẩm bậm nói. Sau đó, hàng hướng hai kết đăng kỳ đạo sĩ đằng sau khoát tay. Lập tức, ba người ở lối vào khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Có một vị đại tu sĩ như vậy thủ tại lối vào, xa xa những tu sĩ khác chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Tại bên trong phòng ấn ở đỉnh của cô Ngô Sơn, trong một không gian phòng bế ấm u không rõ là nơi nào, một cái hình thể to lớn khó có thể tưởng được của một cự vật phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích. Tại bên ngoài thân thể dán vô số trường cấm chế phù, xiền xích quấn quanh dài đặc, những cấm chế phù này liên quan chấp động. Vừa thấy đã biết, tất cả đều là cấp bậc cực cao, mà xiềng xích thì ngược lại, đèn thui không có chút ánh sáng, lại thoáng có những tia máu thấm ra bên ngoài. Chương 1005 cự vật Ngoài trừ thân đầy cấm phù và tiền xích, phù cận cự vật này còn có một tấm gương đồng nằm trong một lòng bàn tay, phóng đà từng đạo hoàng quan trụ, tạo thành một pháp trận kỳ quái. Quan trụ chất lõi đang xen vào nhau, đem cử vật nhốt vào bên trong. Trong không gian nơi chứa cử vật, một tầng là một tầng cơm chế phản phất như những làn sóng cuộn vô cùng vô tận. Nơi nơi đều căng sáng yêu ớt, mỏng manh. Thân hình vật ấy mờ hồ như một ngọn núi nhỏ. Thoáng nhìn thì không thấy có biến hóa gì. Nếu không phải trên bề mặt của thân thể lâu lâu có thoáng phập phồng, thì bất kỳ ai cũng sẽ cho là đó là một tự vật tương phản với nơi này không gian ngay bên cạnh là một vòng trời khác. nơi đây mượt mà xanh biếc, kỳ hoa dị thảo mọc đầy khắp nơi, linh khí sung mãn, khiến người kinh ngạc không nói nên lời. ở giữa nơi phảng phất như tiên cảnh này còn có một tòa cung điện hoa lệ rộng mấy trăm trường. từ xa nhìn lại cung điện này rất yên tĩnh không một bóng người. nhưng nếu đứng ở trong không trung trên cung điện nhìn xuống thì sẽ phát hiện cung điện này không ngờ là được xây dựng tại trung tâm của một tòa pháp trận to lớn. Tại vùng phụ cần của cung điện này còn có xây 81 tòa tế đàn nhỏ, cao chừng 10 trường, được phân phối ở các nơi trong pháp trận. Khiến người kinh ngạc nhất chính là tại mỗi tế đàn đều thờ phụng một bản ngọc thạch cao mấy trường. Mỗi thạch nhân này đều mặc kim giáp, hai tay cùng nắm một kim sắc cỡnh nhân, không biết tên mặc hướng về cung điện, vẻ mặt sùng kính dị thường, không khác gì người sống nhưng tất cả đều yên tĩnh không một tiếng động vô luận là cung điện hay thạch nhân bộ dáng đều phảng phất như cứ như vậy mà tồn tại không biết đã qua bao nhiêu vạn năm thật sự là thần bí vạn phần quỷ dị phi thường lúc này trên cồn ngô sơn tại nơi tự vi tinh trận đã được bày bố trong pháp trận từng loạt tiếng oanh minh bảo liệt liền minh không dứt đã tới thời điểm mâu chốt sắp phá được trận bảy đạo từ sắc quang trụ Hoàn toàn nằm trong tự vụ vô biên, phóng thẳng lên cao. Từ bên trên truyền lại tiếng xâm xét đùng đùng. Một đạo rồi một đạo điện hồ thô to, từ bên ngoài quan trụ bắn ra, hướng về các nơi trong pháp trận. Mà sương mù sớm đã dài đặc đến nỗi xòe bàn tay không thấy ngón. Thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh gào khóc thảm thiết, dịu loạn tâm thần của con người. Quan người hàng lập. Kim Quang quấn quanh, thần sắc bất biến, hướng một cột quan trụ chậm rãi, tiến tới gần. Tự vụ tự phí, biến thành những con cự mạng. Một khi đến gần thân thể hắn, liền lập tức bị Kim Quang bao bọc, chặt thành mấy đoạn, rồi tiêu tán thành sương mù. Nhìn thấy tình hình này, hàng lập trên mặt vẫn không chút vui vẻ, bởi vì từ trong tự vụ sẽ lập tức biến ảo ra, càng ngày càng nhiều tự mạng phong tới. Trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng bộ xuống tầng đạo Ngân Bạch Điện Hồ. Nhưng vô luận là to lớn bao nhiêu Hắn căn bạn không thèm để ý Khi ngần sắt điện hồ sắp tới gần Kiềm quang sẽ bảo vệ kín cơ thể hắn Một chưởng vùng lên không trung Thì tất cả hồ quang liền bị cô lập căn bạn không một chút uy lực nào Đột nhiên Hai tiếng vù vù nhỏ tới nổi Không thể nào nghe thấy nổi lên tại sau lưng Hàng lập nhíu mày không thèm quay đầu lại Hai đạo kim hồ thật mỏng tùy ý bắn ra Sau hai tiếng xét đánh ầm ẩm, ẩm Một cột khí thức khét lẹt lập tức truyền tới. Hàng lập lúc này mới quay đầu xem xét, chỉ thấy hai đầu cử phong, cả người đen thùi từ không trung rơi thẳng xuống. Những con cử phong này chặn nhận hình thể kinh người, toàn thân đều là màu vàng vàng diễm lệ. Phía đuôi có một kim châm dài ba tấc, khiến người cảm thấy phát run. Tại linh trùng này, hàng lập trong sương mù đã giúp ít nhất ba bốn con. Ngoài trừ vài con lúc đầu hắn dùng phi kiếm chặt đứt cổ, những cử phong còn lại đều là bị hắn dùng ít tà thần lôi giết chết. Không phải ít tà thần lôi của hắn nhiều đến có thể tùy ý huy động, mà là loại cử phong này lúc đầu đã khiến hắn bị một chút thua thiệt. Tuy rằng chẳng biết kim châm của cử phong này lợi hại bao nhiêu, nhưng máu huyết của nó có một màu xanh bít, lại có tính ăn mòn cực mạnh. Hàng lập đã phun ra một thanh phi kiếm, nhất thời không để ý, để một ít máu dính vào lưỡi kiếm. Trên bề mặt, lập tức bị ăn mòn lộ chỗ. Lịnh tính của phi kiếm liền bị hao tổn một chút. Kể từ đó, hàng lập không còn dùng phi kiếm chém giết mấy con cử phong này. Nhưng cử phong này đối với pháp thuật hỏa cầu băng trùy, cấp thấp, cũng có sức đề kháng nhất định, nên chỉ có thể dùng kim hồ để giết chết. Cũng may là số lượng của cử phong này tuy không ít. Nhưng đối với ít tà thần lôi, căn bản là không có một tiêu kháng lực, cơ hồ vừa chạm vào là chết ngay lập tức. Thật ra thì thần lôi của hàng lập cũng không bị tiêu hoa bao nhiêu. Ngoài trừ loại cử phong này ra, trong tự vụ cũng có mấy con biên bức quái gì, toàn thân màu đỏ. Loại dơi này, ngoài trừ màu sắc bên ngoài, thì nhìn cũng y hệt như các loại dơi bình thường khác. Nhưng sau khi dùng phi kiếm chém một lần, kiếm quang rút cuộc không thể chém chết chúng. Sau khi dùng phi kiếm chém qua thân thể con dơi, sau một lúc vẫn không thấy nó bị bổ làm hai. Điều này khiến trong lòng hàng lập thầm kinh ngạc. Phải biết rằng sau khi thanh trúc phong vần kiếm được kết hợp với can tinh, thì có thể nói là sắc bén vô cùng, có thể chém đứt mọi thứ như chém cỏ cây. Nhưng muốn dùng để giết con dơi này thì có một chút khó khăn, có thể thấy được thân thể của loại dơi này cứng rắn cỡ nào. Vô luận cử phong hay huyết bức đều là linh trùng linh thú thông thường nhất của tu tiên giới, có thể do con người nuôi dưỡng nhưng không ngờ lại khó đối phó như vậy. Thế nên có thể thấy được, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết trên phương diện này, mà hôm nay vì phối hợp trận pháp, chúng lại được bố trí tại nơi đây. Nhưng vì không ai thao túng nên phân nửa uy lực của những cử phong và huyết bức cũng không thể nào phát huy xem ra nhóm tu sĩ đằng trước vì kéo dài thời gian đã không tiết tiêu phí không ít vốn trong lòng cân nhắc thì hắn đã đến trước của đạo tử quan trụ kia khoảng cách chỉ có 10 trường mắt thấy như chỉ vài bước là có thể đem quan trụ này phá hủy nhưng vào lúc này từ sắc cự trúc vốn đã biến mất sau khi hắn tiến vào trần chợt lại tại quan trụ bốn phía xuất hiện sau đó một màn mơ hồ nhanh chóng hướng bốn phía khuất trường chậm nhây mắt Hắn như bị vây quanh trong trúc ảnh trùng trùng Đạo quan trụ kia Vốn gần bấy xích Cùng hóa thành khói xanh biến mất vô tung Gần những quan trụ cũng có thiết bị Ảo thuật cấm chế Hàng lập trước tiên là giật mình Sau đó khoái miệng lập tức nhấc lên cười nhẹ Chỉ cần không phải là thường cổ huyền hình Hóa vật Loại ảo hóa chi thuật định cấp lúc trước Đã từng gặp Ảo thuật cấm chế bình thường Sao có thể nào vây khu hắn Hàng lập không chút nghỉ ngợi Làm màn trong mắt chớp động Trong khoảnh khắc, tất cả từ trước tại trước mặt lại biến thành ảo ảnh, quan trụ cũng hiển nhiên xuất hiện trên vị trí lúc đầu. Tay áo bào rung lên, bảy tám thanh kim sắc kiếm bắn nhành ra. Sau khi lượt một vòng tài không trung, trong tiếng thanh minh bỗng nhiên hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, kiếm mang chợt lóe, một đạo kiếm quang to lớn chém lên gốc của quan trụ. Một tiếng nổ ầm vang lên, trong khoảnh khắc, gốc của quan trụ biến mất, cơ hồ cùng một lúc Tự vụ bên người hàng lập, vô luận ảo ảnh hay cấm chế thân thực, tất cả một mạng lớn đều lấy hắn làm trung tâm, biến mất không còn thấy. Một khoảng không rộng không dưới trăm trường xuất hiện, trên mặt lộ ra những khối gạch trắng loạn Hàng lập cúi đầu thoáng nhìn qua, chân mày tùy tiện xếp lên, lập tức ngước lên, nhìn về phía xa xa, nơi còn bị tự vụ bao phủ. Còn lại sáu đạo quan trụ, bây giờ cũng chỉ còn ba. Hai trụ khác cũng không biết bị hai người nào phá hủy trước hắn một bước. Hàng Lập trầm mặt trong chốc lát, không cơ ý đến phá những quan trụ khác mà lấy ra một khối linh thạch rồi khoanh chân ngồi xuống. nhưng cơ hội này, hắn cần phải suy nghĩ kỳ đến kế sách để đối phó sau khi cổ ma xuất hiện. Hiện tại, đại tu sĩ tụ tập trong núi này, yêu ma quỷ quái thật sự là không ít. Hắn tuy có tam Diễm phiến cùng Nguyên Anh Hậu Kỳ khôi lội. Chỉ cần một lần không cẩn thận, thì chỉ sợ sinh mệnh rất có khả năng bị đe dọa. Hàng Lập vừa hồi phục pháp lực, vừa nhìn phía trước cân nhắc. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàng Lập đột nhiên đưa tay, sờ túi trữ vật bên hông. Nhất thời một khối vật hình chữ nhật màu lam xuất hiện trong tay. Đó là khối thạch bi lúc trước tìm được trong cô Ngô Sơn, thu nhỏ lại thành tinh bi. Vật ấy là có thể che giấu thần thức cường đại như thế của hắn, cũng coi như là bí ẩn cực kỳ nhìn chầm chầm thạch bi kia hết nửa ngày đều không có phát hiện trong đó ẩn dấu vật gì nếu không phải thần thông trời sinh của thọ Giáp long có thể nhận biết bảo vật hẳn càng bạn là không phát hiện ra vật này bản thân của tinh bi thân mình cũng quá quái dị rõ ràng thoạt nhìn từ hồ là một loại tinh chất gì không biết tên luyện hóa mà thành nhưng trước khi đưa linh lực vào trong thì lại nặng vô cùng một khi linh lực rót vào Chịu lại lập tức nhẹ phiêu phiêu như không có gì. Nhưng chuyện này không phải là chuyện hấp dẫn Hàng Lập nhất. Khiến hắn để ý nhất chính là cổ văn không biết tên được khắc trên tên bi. Cổ văn này là văn tử của thời thường cổ. Nhưng Hàng Lập là như người mù, một chữ cũng không nhận biết. Đúng là một loại văn từ cổ đại trong điện tình nào đó đã ghi lại. Bất quá cho dù là vậy, Hàng Lập cũng có thể thông qua mấy cái hình thái khoa tay mũi chân đã khẳng định là văn từ cổ đại. Vàng tử này xuất hiện tại một niên đại, thậm chí còn trước hơn thời đại hăng biết đến, gọi là thời thường cổ. Đây thật đúng là đồ cổ hàng thật giá thật, cũng tuyệt đối là một kiện dị bạo. Hàng lập một tay cân nhắc cấm tình bi, rồi thở dài, ánh sáng trên tay chợt lóe, lập tức đem thu vào. Đúng lúc này cơ hồ một trước một sau, xa xa trong pháp trận, có hai tiếng liên tiếp truyền đến, lại có hai cây quan trụ bị hủy diệt chỉ còn sót lại một cây quan trụ cuối cùng, thậm chí không cần bọn người hạng lập tiến đến phá hủy, hào quang ảm đạm tự động biến mất, không còn thấy đâu. kể từ đó, tòa đại trận này có thể xưng là thần diệu, rốt cuộc bị bọn họ liên thủ phá trừ, tất cả ảo ảnh trong tự vụ toàn bộ biến mất không còn thấy, những thân ảnh của bọn người khác tất cả đều hiện ra, khổng trung lập tức truyền đến tiếng nội giận của kiền lão ma, bốn lão gia hỏa của độc thánh môn đâu? Bọn họ không ngờ lại biết trận này, lặng lẽ xuyên qua trận mà trốn đi. Hạng lập ánh mắt đào qua, liền phát hiện quả nhiên không thể bong dáng của độc thánh môn tứ lão Không chỉ là bọn hắn, tên tiểu nhân họ về kia cũng không thấy, còn khuyên mấy người chúng ta cùng đi vào, quả nhiên ngay từ đầu đã có mù mù quỷ kế. Đại hán Nguyên Anh Kỳ kia vẻ mặt giận dữ, chửi ầm lên. Khó trách, những người này đột nhiên bỏ chúng ta lại. Các ngươi hãy nhìn xem phía trước kia. Bạch dạo gì thở dài, ngón tay chỉ về một hướng. Lúc này những người còn lại cùng xuất hiện. Ngay dưới chân bọn họ là một quảng trường. Lại hiển nhiên tồn tại mười mấy bậc thang đá xem ra chúng phân biệt dẫn đến các địa phương khác nhau. Xem ra mấy người này cảm thấy chỉ cần không cùng nhóm tu sĩ phía trước chọn cùng một con đường. Hoặc là sau khi nhân thủ của đối phương phân tách, bọn họ cho rằng có thể tự mình ứng phó. Nên mới tự một mình chuồng đi để độc chiếm bảo vật. Lão và họ Phú cũng như mày nói, Hừ, Như vậy cũng tốt, Lão Phú cũng sớm muốn tự một mình hành động, ai dám ngăn cản ta thu bảo vật, ta giết người ấy. Kiện Lão Ma nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói. Sau đó, Nam Đạo bạch ảnh kia nhóng lên, đến trước các bậc thềm đá dừng lại vài lần, đã đem hết thầy các biên ngọc nhìn qua một lượt. Sau đó, nam đạo bạch ảnh không do dự, tệ tụ cùng một hướng thèm đá có ghi, cùng Ngô Điền bày đi.